Phách thiên lôi thần tiêu tiệm chương 12 bị ngượcồng hả 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện aoaudi.xz thời gian không giờ0 phút 29 chương 12 bị ng cuồng hả hắc điểu miệng bỏ qua cho ai nhắc thời hắc điểu vương mình đứng lên nó sắp xít một hồi lông chim há mồn liền đến Người chết, ta đều sẽ không chết. Người canh người chim. Nhất thời toàn bộ trong phòng người tất cả đều yên lặng như tờ. Đột nhiên một con chim nói lưu loát. Còn có nhằm vào mắng người. Tin tức này lượng có chút lớn. Tất cả mọi người không phản ứng kịp. Vũ khấu nhất thời ngây người, hắn chỉ vào hắc điểu, nói. Người, người, người, người. Hắc điểu ngầm đầu lên đến. Nói. Ngươi cái gì ngươi a lớn như vậy một người chim Nói đều sẽ không nói Ngươi cái gì ngươi à giáp Vũ khấu triệt để há khúc mồm Này điệu miệng quá lời hại Chưa kịp hắn nói chuyện Một trận cười vang vang lên Nhất thời để hắn mặt đỏ tới mang tay Hắn cắn răng Muốn chết a ta tể ngươi Hắc Điểu một hồi liền trốn đến lôi tinh phong đầu mặt sau, lặng lẽ dò ra một: "A Phong, người chim này uy hiếp ta." "Xoạt xoạt xoạt xoạt." Mọi người cười lớn. Một lát, Tân Triệu Lun nói: "A Phong, ngươi từ nơi nào được như thế một con bảo bối a?" "Hắc Điểu, ta không phải là bảo bối gì, ta Điểu Bố Đức." Tân Triệu Lun cười to: "Không được danh tự này được, đúng là không được rồi." Hắc điểu rào đắc ý, đó là tất yếu. Vũ khấu nhất thời bảo, hướng về lôi tinh phong liền sông tới. Đưa tay muốn nắm hắc điểu. Bị phong sâm tung một phát bắt được một lính cho lôi trở lại. Liền nghe vũ khấu giết gào, ta muốn bái ngươi bị, quất ngươi gần đem ngươi luộc ăn đi. Hắc điểu từ lôi tinh phong đầu mặt sau, dối ra, rát cặn. Hù chết điểu thật hung ta thật sợ hãi A Trong phòng nhất thời lộn xổn. Mấy người nữ đệ tử. Cái gì thích Mai Vân. Doán yêu. Biêu linh. Nhìn hắc điểu. Từng cái từng cây mấu tính quá độ. Then chốt là hắc điểu trang nhát gan. Nhất thời để những nữ đệ tử này cảm thấy nó thật đáng thương. Mai Vân đừng sợ đừng sợ đến tỉ tỉ nơi này đến tỉ tỉ bảo vệ ngươi Doán yêu tên tiểu tử này chơi thật vui Mêu Linh đại sư huyên ngươi không thể bắt nạt nó Hì hì nó thật đáng thương a Vũ khấu triệt để không nói gì Hắn phát hiện vừa bắt đầu liền không nên cùng một con chim đấu võ mồm Bất luận là thắng thua Đều rất không còn mặt mũi Hắn xua tay Thôi Ta chẳng muốn cùng một con chim tức giận Hát điệu mới chỉ ẩn Dối ra có thể ngươi tức giận Tức giận cạc cạc Ngươi chính là tức giận Lôi tinh phong cũng không nói gì Này hát điệu quả thực chính là gặp sắc dối tinh Mới vừa trở về rồi cùng đại sư huyên xảo một chiếc Con xảo thắng Coi là thật là lẽ nào có lý đó Kim Đại Á chờ ba người đều tại muộn cười không ngớp Lúc trước bọn họ liền kiến thức Hắc điểu phong thái Coi như cùng lôi tinh phong hỗ mắng Hắc điểu cũng không có rơi vào hạ phong Phong xâm tung nhịn cười, nói được đều đừng nghịch Tiểu sư thúc lên tiếng Mọi người nhất thời không tiếp tục nói nữa Điểu bố đức xác thực thông minh Nó đầu mâu vẫn đối với phó một người Tuyệt đối không có khuyết đại Thứ hóa Đà kịp một Lôi kéo một đám Hoặc là không nhìn một đám Đây chính là nó sách lược Hiện nay mới thôi Phi thường thành công Một đám nữ đệ tử vây quanh lôi tinh phong Từng cách từng cách lấy ra các loại đồ ăn vặt Nỗ lực cho ăn hắc điểu Hắc điểu kêu to xác cho ăn Ta không phải thùng xác Cái gì đều hướng bên trong vứt Chọc cho các nữ đệ tử cười đến không ngầm miệng lại được. Hát điểu dĩ nhiên thở dài, rát cạc cạc, ai rát, phiền phức, thực sự là phiền phức. Lôi tinh phong được, câm miệng từ đâu tới nhiều như vậy, phí lời. hắc điểu đúng là nghe lời. Nó nắm lấy lôi tinh phong cổ áo. nghiêng thân thể, đầu dấu ở cánh dưới, nói, câm miệng liền câm miệng. Lão tử ngủ đều đừng đến phiền ta Phong xâm tùng Được Đều lại đây Đây là gần nhất được bản đồ Tổng tổng phát hiện bảy to mò quặng Cũng không có thiếu sản xuất nhiều các loại quý hiếm thực vật địa phương Ăn Không có phát hiện bất cứ khả năng quý hiếp gì khá lớn giá thú cùng người Vùng đất này hoàn toàn là trạng thái nguyên thủy dưới Có thể rất tốt khai phá Bảy tòa mỏ quặng đều là phổ thông quán Không có đặc biệt quán Còn cần tiến một bước tra xét Hiện tại, chúng ta chiếm cứ nơi này thế giới này rất ít địa bàn Sau đó lại từ từ mở rộng đi Lôi tinh phong biết đây là một quá trình dài rằng rằng Đợi được khai phá tới trình độ nhất định Phong xâm tông còn có thể tiến cử cách khác bí mật người Đương nhiên, nhất định phải là chân quân trở xuống người tu luyện Những người này đi vào là cần trả giá nhất định chi phí Đây là phong xâm tôm quyền lợi cùng lợi ích Người khác là không có cách nào thu được Vũ Khấu tuy rằng còn có phấn nộ Có điều hắn cũng không thể thật cùng một con chim không qua được Hắn nói, chúng ta bên này gặp gỡ sơn mạch Chỉ là cha xét một phần nhỏ Còn cần thời gian Tiến một bước tìm tòi cùng vẽ bản đồ Phong sâm tung Hâm Biết Mặt khác Lại một lần nữa cường điệu A Phát hiện mỏ quặng người Một khi khai phá Sẽ phân cho vừa thành Một thành tiền lời Phát hiện càng nhiều Thu hoạch lại càng lớn Lôi Tinh Phong Tiểu Sư Thúc Chúng ta đã đi tới để Phía trước là biển rộng Không đường có thể tiến vào Phong xâm tùng Có hải dương càng tốt hơn Thế giới của chúng ta là không có hải dương Nghe nói có hải dương địa phương Bên trong đại dương có rất nhiều quý giá khoáng sản Ăn Sau đó đang chậm chậm thăm dò đi Ở ngoài thế giới có hải dương cũng không nhiều Đây là một để lôi tinh phong rất tin tức ngoài ý muốn Hắn kiếp trước đối với Hải Dương vẫn tương đối dày Biết Hải Dương dưới cất dấu vô số khoáng sản Chỉ là không cách nào quy mô lớn khai thác Mà thế giới này có cấp cao chân nhân Có càng thêm lợi hại chân quân Dựa vào sức mạnh của bản thân Là có thể xuống biển tìm kiếm khoáng sản Chỉ là đồng dạng không cách nào quy mô lớn khai thác. Lôi tinh phong ở đây không phải là phí công. Này xem như là bí 5 môn nhiệm vụ. Hoàn thành sẽ có thủ lao. Cũng có các loại chỗ tốt. Hắn hiện tại vẫn chưa tới cửa hoàn chân thân. Một khi thăng cấp đến cửa hoàn. Sẽ có lượng lớn nhiệm vụ. Bí môn bồi dưỡng được một đệ tử. Không phải là trắng bạch làm ra. Cần đệ tử làm ra rất nhiều báo lại Đây là một cùng có lời quá trình Tổng thể mà nói Đệ tử khá là chiếm tiện nghi Một chân quân Một khi bắt đầu thu đồ đệ Chẳng khác nào bắt đầu đầu tư Còn có phải là kiếm lời Có thể liền không nói được Bồi dưỡng được tới là kiếm lời Bồi dưỡng không ra Thậm chí nửa đường chết đi Vậy thì bồi... Bởi vậy... Mỗi cánh chân quân đối với đệ tử lựa chọn đều rất thận trọng. Này không chỉ muốn một thật ánh mắt... Còn muốn có số may. Phong Sâm Tông bây giờ còn có sư môn. Còn có trước đây sư đệ sư muội trợ giúp. Muốn không bao nhiêu năm... Hắn liền sẽ bắt đầu bồi nuôi mình đệ tử. Khi đó... Rất nhiều nhiệm vụ thì sẽ không cho Lôi Tinh Phong bọn họ Hắn trước hết thỏa mãn chính mình đệ tử cần Đương nhiên, hiện tại còn nhất định phải dựa vào Lôi Tinh Phong bọn họ Một đệ tử giỏi, chính là một bút thật đầu tư Tỉ như cổ kỳ thu Lôi Tinh Phong Vẫn không có tiêu hao cái gì tài nguyên Cái tên này cũng đã tám hoàng chân thân Chẳng mấy chốc sẽ đạt đến cửa hoàn Mới bắt đầu vặt hái tài nguyên liền làm đến không ít thứ tốt Vẹn vẹn ngọ dương thu được thực yên trùng Cũng đã quá độ Trong thời gian này Ngọ dương nhất định sẽ cho cổ kỳ bồi thường Cũng sẽ cho lôi tinh phong bồi thường Có thể ăn yên trùng loại này hiếm thấy bảo bối Không phải là bồi thường liền có thể được Đây chính là thu đệ tử chỗ tốt. Phong Sơn Tông nói. Phía dưới trọng điểm tra xếp hai nơi. Một là Sơn Mạch. Tại vùng núi càng dễ dàng tìm tới oán quán. Haha! <cười> Cái này lý đại gia đều hiểu. Một cách khác chính là đáy biển. Ăn! Hiện tại trọng điểm là Sơn Mạch nhìn sẽ có thu hoạt gì. Sơn Mạch sở dĩ càng dễ dàng tìm tới oán Là bởi vì sơn mạch vách núi bức tường đổ Trực tiếp liền đem lòng đất tầng nham thạch Bạo lộ ra Bình nguyên khu vực Có thật say tầng đất Ngươi căn bản là không làm rõ được phía dưới có thứ đồ gì Lôi tinh phong âm thầm gật đầu Tìm quáng Vùng núi trái lại dễ tìm Đặc biệt là đối với hắn mà nói Thật sự chính là một chút sự tình Liếc mắt nhìn đã biết có hay không quáng Mà trên mặt đất Hắn trái lại cái gì cũng không thấy rõ Có thân hậu tầng đất Còn có lượng lớn thực vật Đem lòng đất khoáng sản che đậy chặt chẽ Không đào ra căn bản là không nhìn thấy Hắn cũng không thể khắp nơi đi đào hầm Chuyện này căn bản là không thực tế Phong sâm tung Lần này ít thầy đệ tử đều khoa. Mỗi người đều mang một điểm thủ hạ. Chúng ta tách ra đến tìm tỏi. theo địa vực phân chia, mỗi người phụ trách mấy tòa sơn. Rao nhau tiến hành tra xét. Ta tin tưởng nên có không ít thứ tốt. Mỗi cách đệ tử cũng phải đi, Lôi Tinh Phong đương nhiên là chạy không thoát, hắn cũng phải đi. Lôi Tinh Phong cũng thiết lập chính mình nơi đóng quân. Tổng quản chính là Tê Huyền Đương nhiên Đỗ Hồng thần chứ nhật diễn thầy trò cũng tiến vào Cũng không có thiếu hộ vệ Thêm vào mấy trăm người bình thường Đều là thanh trắng niên Nhiệm vụ của bọn họ chính là thành lập nơi đóng quân Khai hoang làm ruộng Săn thú bắt cá Còn có các loại việc vặt vãnh Vẫn mang theo kim đại ác Phong ưng cùng thị hổ còn muốn thêm vào một con chim bố đức. Một đám người hướng về vùng núi bay đi. Phương Bắc là Hải, phía Nam là Sơn Mạch. Phi 5 ngày. Phong xâm tông đám người kia mới tính tới đạt vùng núi. Lần này đi người. Đa số có 6 hoàn chân thân. Đều là biết bay người tu luyện. Còn có chút dòng chính đệ tử. Tay dựa dưới biết bay hổ về cóng lấy Cũng đồng thời đi tới vùng núi Vừa bắt đầu xuất hiện chính là tảng lớn đồi núi Đều là liên miên rừng rậm nguyên thủy Trong lúc chi chích như sao trên trời vô số hồ nước bể nước Theo thế núi nảy lên Rất nhanh sẽ nhìn thấy cao vút trong mây núi lớn Có thể nhìn thấy trên ngọn núi tuyết đỏng Ở giữa trời cao có thể thấy rõ ràng minh mông vô bờ núi lớn Giữa bầu trời có không ít ưng tải xoay quanh Làm tiến vào vùng núi sau Phong xâm tung ra lệnh một tiếng Mọi người lập tức hướng phía dưới lao xuống Rất nhanh xét lạc tại trên đỉnh một ngọn núi Lôi tinh phong hạ xuống Hắc điều không nhìn được À phong, lạnh quá Vũ khấu mạnh mẽ chừng điều bố đức một chút Điều bố đức rụt cổ lại Nói cẩn thận Lôi tinh phong nhìn thấy điều bố đức Trừng mắt giả vờ không rõ Cẩn thận cái gì A Điều bố đức cẩn thận có người con Ngươi muốn rơi ra đến Xì xì Doán yêu liền ở một bên Nàng đương nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng Không nhìn được liền bật cười Lôi tinh phong nói Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy Nói gở a Điều bố đức Bởi vì ta điểu bố đức, vũ khấu suýt chút nữa không có tức chết. Hắn cũng không dám cùng điểu bố đức mắng nhau. Đã rõ ràng, cùng nó mắng nhau. Bất luận thắng thua, đều là chính mình không còn mặt mũi. Hắn nói thầm một tiếng, này con chết điểu.